Chia sẻ cho nhau một cái để cùng nhau cùng vui lòng để anh chị Đấy, bấm một nút chia sẻ, tặng em một nút chia sẻ nhé. Bây giờ tặng cả nhà bài về quê nhá, anh chị nhé, để tặng cả nhà bài về quê. Mời anh chị về quê em nhé, mỗi anh chị yêu cho em một vé, một vé xe, à, coi như một tờ vé đi về nhé. Các bác yêu thương tặng em một chia sẻ nhé, cảm ơn cả nhà yêu. Anh chị Minh Tiện ạ! Cảm ơn anh chị nhé! Thank you! Anh chị yêu thương rất là nhiều! Cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ! tặng cả nhà nhiều nhá. Cảm ơn các bạn. anh chị yêu thương rất là nhiều ạ. Bây giờ tiếp theo chương trình Liên xin gửi tặng cả nhà bài hát mang tên 10 năm đợi chờ nhé cả nhà nhá. 10 năm đợi chờ. Nhà yêu thương tặng gái. em gái chờ người yêu 10 năm nay rồi người yêu chưa về chị ạ. Đấy đi xây cái biệt thự ở tận Ma Cao bây giờ này vẫn chưa về các bác <cười> Kiểu này là em chờ người yêu đến mòn gông luôn rồi các bác. bác bài 10 năm đợi chờ nhé. I think I el mm -hmm. sí. và giếp tổ óc các bác nhá. Biết biết là đâu ra đấy nhưng mà mỗi tội là dép thì đi đi giếp tổ ong các bác ạ. Đây là các bác yêu thương chia sẻ mạnh mẽ cho em gái đi vui để em gái hát tặng các bác nhá. Bây giờ xin gửi tặng các bác bài tình yêu trên dòng sông Quan Họ nhé. Theo yêu cầu của, của một chị gái yêu thương em gái xin hát bài tình yêu trên dòng sông Quan Họ tặng chị gái nhá. Ấy, lên luôn này, anh Trí ơi, lên ngay và luôn nhá. cởi tặng cả nhà bài hát đó là bài hỏi vợ ngoài thành nhá. mỗi người chị yêu thương trong buổi live hoan hỉ tặng em một nút chia sẻ nào. Từ nãy giờ các bác chẳng thương yêu phiương em chẳng chia sẻ cho em gì luôn. Đấy, các bác cứ ngồi cười em thôi nhá. Anh chị Nguyễn Loan xinh đẹp không tên. Ôi rồi ơi. Em ơi cởi áo ra em ơi. Anh ơi anh về anh bảo vợ anh cởi cho anh xem nhá. Còn thiên hạ người ta không cởi đâu bác ạ. Đấy bác muốn uh, uh, cởi thì bác về bác bảo vợ bác cởi cho bác xem nhá cho nó đã. cái đừng bảo vợ thiên hạ cởi cho bác có ngày bác ăn uh, răng môi lẫn lộn đấy. Bác. Bây giờ em xin gửi tặng các bác bài hát, đó là bài uh, Hỏi vợ ngoại thành nhá. Mỗi bác yêu thương trong buổi live hoan hỉ hào hứng tặng em một nút chia sẻ nhá. Nguyễn Vĩ em xin cảm ơn ạ. À Lê Vui mặc uh, áo đẹp quá, em cảm ơn anh chị yêu thương nhá. Lên luôn này, thì chị lên luôn hoặc lên ngay nào. Đấy, bình luận có bị ẩn để không đọc đấy, có phải gây.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 la lloc a la idi